các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên fanpage tv Trên chiếc sofa ố vàng, được xếp chồng lên một chiếc khác, trên người còn nguyên quần áo và đôi giày cỡ 47. Với tất cả trách nhiệm mà Martha đã thực hiện, chưa một phút giây nào, bà nghĩ rằng thằng cháu ngoại lại có thể bị thương, bị ốm hay bỏ mạng. Bà hoảng hồn, cho rằng phải thông báo tin này cho bố mẹ thằng bé biết. Nhanh như cắt, bà chạy đi kiếm một chiếc ghế đầu trong bếp, giúp bà đứng đủ cao và đánh giá dưới ánh trăng rằm mức độ nghiêm trọng của trường hợp này. Bà sợ hãi, mất thăng bằng và túm lấy chân của bức tượng đang nằm cố như bám vào một cành cây, khiến cho sự thăng bằng vốn dĩ đã không lấy gì làm chắc chắn hoàn toàn biến mất. Hai thân hình đổ đánh rầm lên chiếc piano, cú va chạm khiến Martha hét lên vì đau đớn. "Ơ bà, sao bà đánh thức cháu?" Hơi thở của Sam sặc một mùi đáng sợ của hỗn hợp bia và rượu whisky. Một biến cố khác mà Mata chưa bao giờ nghĩ tới. Trời ơi! Cháu say như chết đấy! Vâng! Thì việc này có thể xảy ra mà. Nó sẽ không xảy ra ở nhà bà. Cháu nghe rõ chứ. Và việc này không xảy ra nữa. Nếu không, bà trả cháu về cho nhà sản xuất đấy. Ngoài việc bà lên cơn tức giận đầu tiên từ hơn 30 năm nay, Mata còn bị đau khắp mình mẩy. Ngày mai khi thức dậy, bà sẽ bị bầm tím từ đầu đến chân cho mà xem. Cháu phải bế bà vào tận giường. Bà bị dập toàn thân rồi đây. Bà ơi, vấn đề là... Ờ, cháu không thể cất mình đi được đây này. Thế nên cháu mới phải ở dưới này. Cố mà làm, nó sẽ giúp cháu tỉnh rượu. Sam hì hục bế bà ngoại lên. Hệt như vác một bao khoai tây Rồi đưa bà vào tận giường Tháo giày ra rồi đi đánh răng đi 8 giờ sáng mai Chúng ta sẽ nói về việc này 12 giờ đi bà Chúng ta còn phải đi na kia mà Ngày mai bà không lái xe được đâu Bà cần nghỉ ngơi Cháu sẽ mang bữa sáng lên tận giường ừ. cho bà Tôi ăn sáng lúc 7 giờ Còn phải đàm phán đã Bối rối Bảy rưỡi sáng rồi mà vẫn không thấy cà phê được mang lên như đã hứa Martha tha đau đớn vùng dậy Cái hay khi bị đau là người ta quen được với nó Những bước chân đầu tiên xuống cầu thang là một sự tra tấn Những bước tiếp theo đơn giản chỉ còn là một sự khó chịu mà thôi Nhờ cà phê giúp cho tỉnh táo Martha tha nhận ra rằng chiếc ghế sofa ở trên cùng không thăng bằng Thật không may là bà chẳng đủ sức để căn chỉnh lại nó Trời bắt đầu mưa Điều hiếm thấy ở Nice Nó khiến cho dân cư thành phố trở nên cáu bẳn, Nhưng Martha lại thích sự tĩnh lặng Dưới một bầu trời vắng mây Thiếu sắc Một cách ngớ ngẩn này Tiếng mưa nhỏ giọt thánh thót Trên vách kính hiên nhà khiến bà dịu lòng Nhưng bà vẫn chưa thôi điên tiết Với ý nghĩ thằng cháu được yêu thương hết mực Lại là một thằng nát diệu Bà lên nhòm vào phòng thằng bé Nó đang ngủ Ngủ là liều thuốc tốt nhất Với mọi sự quá đà Vậy nên bà để yên cho nó ngáy Bà lôi người bạn mới của mình ra khỏi nơi cất giấu. Tối qua Trong lúc bị giấu vội Nó không được tắt nên cần phải sạc pin Vậy nên bà không thể chùm chăn giấu nó được Bà đành kiếm một ổ cắm Và ngồi ở tầng dưới để nối lại cuộc nói chuyện Với ứng viên đã ly dị vợ Tối qua thằng cháu tôi về nhà Nên tôi phải dừng cuộc trò chuyện của chúng ta Thằng bé ở trong nhà tôi năm nay Câu trả lời đến rất nhanh. Nói thật là tôi ghét trẻ con, vậy nên ta nên chấm dứt ở ngay giai đoạn khởi đầu khi chưa có gì diễn ra này nhé. Vậy là, bà nghĩ bụng, đây là một mối quan hệ siêu tốc. Rồi bà quay lại danh sách các chân dung để chọn một ứng viên khác. Dù sao, thì giai đoạn bắt đầu các mối quan hệ bao giờ cũng là lúc kích thích bà nhất. Bà vừa viết xong một tin nhắn mới, thì có tiếng gõ cửa. Sao lại gõ cửa khi nhà đã có chuông nhỉ? Mata ra mở cửa Và gặp một cô bé ướt lướt thướt ở bậu cửa Cô bé đi vào Mỗi bước chân để lại một vũng nước Cháu là bạn của Sam ạ Đứng đấy đã cháu Để bà mang khăn tắm cho cháu Và nhân tiện xem xem thằng bé đã tỉnh chưa Toàn bộ gân cốt trên cơ thể bà biểu tình Khi Mata bước lên cầu thang Bà vơ lấy hai chiếc khăn tắm Rồi ném một chiếc lên đầu Sam Phục vụ. Mang cho tôi cốc cà phê. Bà! Có một cô bé hỏi cháu dưới kia kìa. Nó bảo nó là bạn cháu. Tâm trạng Người mà cho đến ngày hôm nay, Sam vẫn luôn nghĩ là một người bà tốt bụng. Liệu có trở thành một mụ phù thủy không? Chẳng lẽ, chưa bao giờ bà uống một chén rượu nào? Liệu, có phải bà sẽ lên lớp cho nó một bài về sự phá hủy các tế bào não gan và tim không nói với nó về tăng huyết áp những cơn động kinh bạo lực ung thư và cái chết liên quan đến rượu thằng bé sợ điều tồi tệ nhất sam không phải đứa nghiện rượu nó tin chắc điều đấy nhưng thỉnh thoảng cũng uống một chút với bạn bè vui mà chẳng phải sao nó lấy làm tiếc vì nó làm đau bà bà can dự vào mọi việc nhưng sau tất cả nó vẫn ngủ được một cách yên lành mà không gây phiền toái đến ai nó nợ bà một lời xin lỗi Hẳn là thế Nhưng đáng ra Bà cũng nên để cho nó được yên Đúng ra là cả hai đều có lỗi Tình bạn Sam nửa tỉnh nửa mê Nhúc nhích một cách khó nhọc trên giường Tất cả các búa đàn đã chui vào đầu thằng bé Và đập liên hồi chát chát Bùm bùm Chính vào lúc này Người ta mới tự dặn lòng không nên uống ngang một cái phễu như thế Điều đầu tiên trở về trong tâm trí Sam Chính là Mona Người nó bỏ lại Paris Khi bị đầy đi khỏi nhà Cô bé không hề viết thư tay cho nó Nó cũng vậy Ngoài hàng trăm email và tin nhắn Hai đứa gửi nhau trước đó Chúng không biết phải liên lạc thế nào Chúng không hề có khái niệm Phải viết cho nhau một bức thư tay Ý nghĩ thứ hai của Sam dành cho bố mẹ Bố mẹ nó thật can đảm Khi không có một phút giây nào Sống mà không cần đến sự trợ giúp Từ những tiến bộ điện tử Mang đến cho trí não này Đáng ra Họ phải làm gương Thay vì đầy nó đi xa như thế Sau đó Nó nghĩ đến nhà bà ngoại Suýt nữa thì nó giết chết bà rồi còn gì Thật may Nó chỉ làm bà bầm dập thôi Cuối cùng Khi bước được xuống nhà Nó nhìn thấy một cảnh tượng siêu thực Bà ngoại đang lau khô tóc cho một ai đó bằng khăn tắm Và ai đó Chính là Mona Cô bé giải thích Mẹ cậu cho mình địa chỉ của cậu Mình không nhận được tin tức gì từ cậu cả Cậu cũng không cho mình biết tin mà Nhưng cậu còn có điện thoại di động nữa đâu Còn có bưu điện mà Hình như ngày xưa Người ta còn viết thư cho nhau đấy Ơ thì cậu cũng vậy Cậu có địa chỉ nhà mình kia mà Đúng vậy Nhưng ở đây Mình có khá nhiều việc phải thu xếp Mình giới thiệu với cậu Đây là bà ngoại mình Bà ơi Đây là Mona Bà và bạn ấy làm quen với nhau rồi Nhờ máy tóc bù xù ướt sũng này đấy Ơ thì cậu làm gì ở đây à Mona Trốn nhà Cậu không mang theo vali à Mình để ở ngoài kia Mà thà thất thanh Để ngoài trời mưa Tại cháu không muốn làm bà hoảng sợ Mà à, Con gái bà nói nhà bà rộng lắm Ít nhất Thì bố mẹ cháu biết cháu đang ở đâu chứ Nếu vậy thì cháu đã không nói là cháu trốn nhà đi rồi Sam đã bình tĩnh trở lại Bà ơi Cháu đói Cháu phải ăn cái gì đó Mona Cậu có đói không Đói đến chết đây Nào các cháu Hãy ăn tất cả những gì các cháu thấy Bà ơi Bà không muốn làm món trứng tráng tuyệt hảo cho bọn cháu sao Tại sao không Nếu còn trứng Mona đi lôi chiếc vali ướt nhẹp vào Mở nó ra Và lấy quần áo để thay Tiếp theo là Điện thoại di động của cô bé Ôi Mona Giấu nó ngay đi Cậu cứu sống cả hai đứa bọn mình rồi Sam thốt lên Martha đập trứng đúng lúc điện thoại trong nhà đổ chuông Hài lòng Alo mẹ à Con đây Bị gọi bất thình lình Và sợ rằng sẽ kể lể quá nhiều với Coralie Martha chuyển ngay điện thoại cho Sam nghe Con chào mẹ Thằng bé lào bào Con có vẻ buồn lắm thì phải Giống thời tiết thôi Ở Cô Tê A Du mưa to lắm mẹ Thế nào Con có đọc sách không Mẹ còn muốn con làm gì khác nữa đây Con có tập đàn không Rất chăm chỉ Im lặng Thế còn mẹ Mẹ yêu quý Mẹ khỏe không Coralie thốt lên một cách đầy châm biếm Ok Mẹ có khỏe không Mẹ Sam nhắc lại một cách ngoan ngoãn, tự hỏi lòng. Liệu một người mẹ đầy con trai đi biệt xứ thế này có đáng được gọi như thế hay không? Thì mẹ nhớ con lắm. Chính mẹ tự chuốc lấy mà. Bố muốn nói chuyện với con này. Chào con trai. Bố Sam nói sang sảng trong điện thoại. Bố, thế nào con? Con đang đói ạ. Bà ngoại không cho con ăn à? Con vừa mới dậy mà Hơ Vào lúc hơn 12 giờ chưa Hôm nay chủ nhật bố ơi Chủ nhật bố ơi Rồi sẽ có ngày con phải ý thức một điều Cuộc sống không vĩnh cửu đâu con trai ạ Thật may là cuộc sống cùng bố mẹ còn gắn hơn Ờ Có vẻ hôm nay con không được ổn Có chuyện gì thế con Theo bố thì thế nào Ta sẽ nói chuyện này lúc nào hợp lý hơn nhé Hẹn con sau Mẹ gửi con cái hôn này. Sam thừa hiểu các bậc cha mẹ thường khổ sở thế nào khi đối diện với nỗi bất hạnh của con cái. Nó đã nhập vai một đứa con trai bị ruồng bỏ. Nhưng sự thật là nó không hề buồn khổ tí nào, chỉ là thiếu thốn các phương tiện truyền thông mà hàng nghìn năm tiến bộ kỹ thuật mới mang đến được cho con người. Ôi bà ơi, món trứng tráng tuyệt hảo! Mona nghiến ngấu ăn trứng ngon lành không khác gì Sam, nhưng Martha đã chìa ngay điện thoại cho cô bé. Cháu gọi điện cho bố mẹ luôn đi này. Sam quá bận bịu với món trứng tráng nên không theo dõi cuộc trao đổi. Nó thốt lên sung sướng và thòm thèm. Bà ơi, cháu muốn cưới bà làm vợ. Còn tôi thì muốn ly dị anh. Những nguyên tắc Mona cũng biết chơi piano. Trong chiếc vali ướt sũng của con bé có vài bản nhạc chơi bốn tay quăn queo. Martha nằm trên giường mê mẩn lắng nghe. Hai đứa này giỏi thật sung sướng làm sao khi nghe tiếng nhạc Tràn ngập trong nhà Hòa với tiếng mưa rơi lộp đột như tiếng bộ gõ Bố mẹ Mona cho cô bé một tuần để về nhà Nó sẽ đi chuyến tàu chủ nhật tới Martha bị đặt vào tình thế đã rồi Bà đâu còn được một cuộc sống của mình Bà đang chịu đựng nó thì đúng hơn Ít ra Bà cũng đã thỏa thuận với Sam một điều Chừng nào còn ở nhà bà Nó không được bia rượu Không hút thuốc Không dùng bất kỳ chất gây nghiện nào. Dù phản đối, cuối cùng thằng bé cũng phải chấp nhận. Lẽ nào lại thế bà ơi? Không bia rượu này. Đã còn bị cấm liên lạc với thế giới bên ngoài. Cháu còn cái gì bây giờ? Ô -si. Cháu được quyền thở và đọc sách. Nó giúp cháu sống mà. Bà lại nói về cuộc sống như thế nữa đấy. Tùy cháu xem xét, nhưng cháu phải hứa với bà, nếu có ý định tự vẫn thì cháu sẽ không làm chuyện đấy ở nhà bà. Ok, cháu sẽ treo cổ ở chỗ khác. Sáng năm. Cứ làm như thế nào cháu muốn nhưng không phải ở nhà bà và không phải lúc nào bà cũng trách nhiệm trông nom cháu. Martha nằm trên giường với chiếc máy tính, ứng viên của bà đang hỏi xin một bức ảnh. Tôi vừa mới mua chiếc máy tính này, tôi còn chưa biết gửi ảnh như thế nào. Nhưng tôi muốn có một tấm ảnh của bà. Càng sớm càng tốt Hình thức cực kỳ quan trọng đối với tôi Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu Mà tha quên béng mất phải nấu ăn cho mọi người Và phải chuẩn bị phòng ngủ của khách Bà dứt ra khỏi chiếc máy tính Từ cầu thang Bà thấy hai nghệ sĩ dương cầm Đang khiêng chiếc ghế sofa từ phòng khách lên Đây sẽ là giường của Mona bà ạ Hả? Ở trong phòng cháu à? Bọn cháu đo rồi Kê vừa khít luôn Với lại, cháu sẽ có một chiếc sofa để nằm đọc sách. Đáng ra, ta nên nghĩ đến việc này sớm hơn. Được, ít ra chúng ta cũng tránh được việc bị nó rơi vào đầu. Nhưng bà không thích ý tưởng các cháu ngủ chung một phòng. Ôi giời, bà ơi là bà, thế kỷ 21 rồi đấy. Có thể là thế, nhưng tôi là người của thế kỷ 20, và cậu đang ở nhà tôi. Sam kéo riêng martha vào phòng ngủ của khách, thì thầm. Bà đừng cổ lũ sĩ thế nữa. Mona mong manh lắm đấy bà. Chúng ta không thể để bạn ấy một mình. Và thế là vĩnh biệt các nguyên tắc. Công nghệ Mata mù tịt khoản gửi ảnh. Bà loay hoay một lúc, rồi chợt nhớ ra, không có tấm ảnh nào mới chụp cả. Cái mới nhất cũng là cách đây hơn 10 năm rồi. Bà gõ cửa phòng Sam. Nó đang nằm trên giường với Mona. Thằng bé đang gõ trên máy tính của Mona... Còn Mona thì đang dùng trộm điện thoại Một cảnh tượng vui mắt Của truyền thông hoàn hảo Một trong hai đứa chụp cho bà bức ảnh được không? Mona đáp ứng nguyện vọng này Không chút đắn đo Bức ảnh không tồi chút nào Cháu gửi đến địa chỉ này được không? Mona làm theo Martha lại chui vào chăn Và ngay lập tức bà nhận được một tin nhắn Nếu người cũng tròn như mặt Thì khỏi cần tiến xa hơn làm gì nữa Mà tha đáp trả không chút trần trừ Tôi thấy mình quá nữ tính so với ông Còn ông không đủ nam tính so với tôi Chuyện tình thứ hai thế là kết thúc Nhưng rồi một khuôn mặt khác lại nhấp nháy trên màn hình Bà nhắn cho người ấy một tin Và ông ta trả lời ngay Bằng thơ Anh tìm một người bạn Một phụ nữ vẹn toàn Không quá âu lo Nội tâm đẹp Và gương mặt còn xuân sắc luôn chấp nhận sống cuộc đời vui, cùng anh đến bến hạnh phúc vô bờ. Với những niềm tin vững vàng và tâm hồn rộng mở, nhưng em hãy nhớ, phải gửi anh những vần thơ để ta trở thành đôi chi kỳ. Mata phấn chấn trước sự độc đáo này, bà viết lại. Anh đã miêu tả em đến hoàn hảo, nên em muốn được là người thương mến của anh. Nếu anh không chút ngại ngần, em xin nguyện đến gần bên anh, nhưng anh là ai hỡi chàng thi sĩ đến khi nào ta mới hoan hỉ bên nhau năm phút sau bà nhận được câu trả lời trong mưa hãy tạm quên việc xưng hô xa cách em có thuận lòng cho anh gọi tên em mà biết đã đến lúc phải bắt đầu chuẩn bị nấu nướng cho những vị khách trọ nhưng bà cố nấn ná để trả lời xin sẵn lòng cho anh gọi tên em thỏa thuận đã ghi em không hề phản đối nhưng đã đến giờ khách vào bàn ăn tối tạm biệt anh chàng trai kỳ lạ ơi bà ơi bà ngủ đấy à bà xuống đây chúng ta ăn gì đấy mỗi người một việc ma tha xuống bếp mang theo những cơn đau và bỏ mì tươi vào một nồi luộc bà làm sốt rau húng nhanh thần tốc một đầu bếp tài ba đã tặng bà công thức có thể làm tắc nghẽ những động mạch khỏe khoắn nhất trộn đều cùng một lượng bơ dầu ô liu kem tươi và phô mát Rồi thêm gia vị là húng quế Và thật nhiều tỏi vào hỗn hợp này Sam và Mona liếm đĩa Mà tha không ăn Cái gã quen qua mạng Nói về gương mặt tròn xoe của bà Đã rung một hồi chuông cảnh tỉnh Nếu muốn kiếm được ai đó Thì mình buộc phải giảm cân Khi đã ăn no nê Quý ông Sam xếp đĩa của mình vào bồn rửa bát Và tiến thẳng về phía cây đàn piano Mona đi đến chỗ thằng bé Bỏ mặc đĩa của mình trên bàn ăn. Martha Thà phát cáu, bên ngẩng đầu lên khỏi chén nước dùng. Phải dọn đĩa đi chứ cháu. Cháu xếp đĩa vào bồn rửa bát rồi mà. Sam nói oang oang từ phòng khách. Kiểu này, từ giày bà chỉ nấu cho mình bà ăn thôi đấy. Mona tỏ ra không liên quan. Martha Thà hỏi cô bé. Còn cháu, Mona, quan niệm của cháu về chuyện cùng làm việc nhà là gì? "Ờ, cháu không có... Thế ở nhà cháu Nguyên tắc như thế nào? Mẹ cháu bảo tốt hơn là cháu đi Tập đàn Làm bài tập Theo cháu Lẽ nào bà không có việc gì hay ho hơn Là đi dọn đĩa của cháu à? Ờ, cháu không biết Có một nguyên tắc cần thiết lập Và phải tuân thủ Ở các lớp bà dạy Bà thường đưa ra một danh sách Những nhiệm vụ khó cần hoàn thành Kèm theo tên học sinh phụ trách những việc đó Ở nhà này Chúng ta sẽ làm tương tự Nhưng tuần này cháu đang nghỉ hè mà Vừa hay Đúng tuần này Bà sẽ đình công Cháu có định ăn hay không nào Nhưng mà cháu không thích việc nhà lắm Thế thì bà thích lắm à Bà quen với mấy cái việc đấy rồi Cháu nên nhớ Là thói quen cũng phải tập Ta hãy liệt kê ra đây Mà thà vớ lấy một tờ giấy và viết Dọn dẹp bàn ăn Sam và Mona cất đồ đi chợ về. Sam và Martha đổ rác. Sam mang tất, quần lót và quần áo bẩn cho vào máy giặt thay vì để lung tung. Nhặt tóc, nhặt bỏ tóc rối trong lavabo và lỗ thoát sàn. Mona lau chùi sàn nhà tắm sau khi sử dụng. Tương tự với nhà bếp, lau bụi đàn Stenway Grand Concert. Sam làm tương tự với toàn bộ bề mặt khác. Mona hốt bụi sam tới cây mà tha phơi quần áo, nhặt rau. Mona lấy bát đĩa ra khỏi máy rửa bát. Ở nhà cháu, cô hàng xóm trả tiền để cháu đi chợ hộ đấy. Mona nhận xét. Còn bà, bà cho cháu giường ngủ, chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối miễn phí, không đến nỗi tồi đúng không? Mona liếc nhìn Sam vẻ nặng nề và nói khẽ Đủ để Martha nghe thấy Mình đang tự hỏi liệu có nên về nhà luôn không đây Cháu gái, chứ có ngại Martha nói rõ to Nhưng không đi trước chủ nhật tuần sau Và từ giờ đến lúc đấy là lúc thiết quân luật Bà muốn hai đứa đi lau bếp ngay lúc này Làm luôn đi Martha vừa đi ra vừa nói thêm Chúc ngủ ngon nhé Thông thường các bà bao giờ cũng là người hiền lành mà không phải sao. Mona lầm bầm, rồi con bé giơ móng tay cho Sam xem. Tớ không muốn làm gãy móng. Bà có vẻ nghiêm túc đấy, Sam nhắc. Bọn mình vẫn nên nghe lời. Chí ít là cậu cũng đã được nếm món mì suốt rau húng nổi tiếng bà làm còn gì. Mona chưa thấy thuyết phục. Con bé nhìn chằm chằm vào khoảng không trong lúc Sam tự xoay sở. Các mối quan hệ Việc Sam đi học không ảnh hưởng đến Mona lắm Vì cô bé thường ngủ đến tận lúc thằng bé về nhà Hàng ngày, cô bé dành nửa ngày để ngủ không ảnh hưởng đến Martha lắm Vì vấn đề của bà là Sam chứ không phải Mona Tuy nhiên, chuyện ấy cũng không ngăn Martha muốn làm một điều gì đó tốt đẹp Cho cô gái liệu yếu đào tơ chơi piano rất cừ này Martha là như thế đó Bà rất muốn giúp đỡ tất cả những người liên quan đến mình. Ba ngày ở cùng với Mona, thì cả ba ngày, cô bé đều ngủ nướng đến giữa trưa, thế nên chẳng có nhiều cơ hội để hai bà cháu hiểu nhau. Nhưng dù sao, thì Mona cũng đã học cách nhặt một vài loại rau và cách sắp xếp đĩa trên bàn ăn. Thậm chí, cuối cùng, Martha cũng kéo được cô bé ra chợ và nói chuyện với nó về những cuốn sách trong chương trình học. Có vẻ nó không sợ đọc như Sam. Khi hai bà cháu đang nấu món thịt hầm, thì điện thoại đổ chuông. Bà ơi! Cháu Jack đây! Bà nhận ra rồi, con thỏ sô-cô-la của bà. Bà ơi! ơi, Là bà đây, viên kẹo ngọt ngào. Cháu gọi bà có việc gì thế? Bà ơi! Bà thật không công bằng! Cái gì không công bằng? Jack đang ở đúng độ tuổi mà ma tha thích lứa tuổi của những đứa học trò lớp 5 mà bà hết mực yêu quý Anh Sam được ở nice với bà Con cháu phải ở đây với bố mẹ Thằng bé nhắc đến bố mẹ như thể nói về run đất Hay kẻ thù chết chóc vậy Sắp đến Giáng sinh rồi Chẳng mấy chốc cháu được đến đây thôi Thế cháu có được ở lại nhà bà sau kỳ nghỉ không? Thế bố mẹ cháu bảo sao? Bố mẹ cháu sẽ bảo Giành nợ Thậm chí bố mẹ cháu sẽ còn không nhận ra đâu Bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà cả. Nhưng cháu vẫn đang học giờ mà, đúng không? Cháu từng nói với bà là cháu rất yêu thầy giáo. Vâng, nhưng cháu nhớ anh xàm lắm. Anh toàn phải gây sự với cháu mà. Phải tận hưởng lúc anh không có ở nhà chứ. Cháu xin bà đấy. Đấy là những lời nói kỳ diệu. Và chỉ dừng ở đây thôi. Thêm nữa thì phát điên lên mất. Lily mua tặng mẹ những món quà tuyệt vời, những thứ đắt đỏ và xa xỉ, nhưng thật lạ, chúng bao giờ cũng mang đến niềm vui thích. Mà tha đã dọn dẹp nhà cửa cùng Sam, cuối cùng, nhân viên dịch vụ Emamus cũng vào tới nhà và hôm trước khi Mona rời đi, nhưng họ lại không muốn chuyển cái ghế sofa đi. Mẹ đúng là điên rồ khi mua chiếc Steinway này đấy. Lời đầu tiên Coralie thốt ra ở cuộc gặp gỡ này là như vậy đó. Chúng ta đến ngộp thở với chiếc piano này mất. Nó làm cháu ta vui đấy. Ít ra mẹ cũng nên quẳng cái sofa này đi chứ. Xin mời, con thử ném đi xem có được không. Rách đu người lên anh trai như đang quắp cái phao cứu hộ. Nụ cười của ông anh cả khiến cậu bé ngây ngất. Mà không thoát được việc rách đến nhà bà với một chiếc vali ních chặt đồ. Nhưng bà đã quyết định rồi. Năm nay là năm của Sam và chỉ Sam thôi. Bà không muốn giải quyết những cuộc tranh giành Giữa hai anh em trai Những vụ to tiếng cãi cọ Sam Chỉ Sam thôi Thế là đủ lắm rồi Như mọi bận Con gái bà đặt máy tính lên bàn ăn Ma tha nhìn con gái với ánh mắt không đồng tình Thế thì làm sao nêu gương cho lũ con trai của nó được Sam dán mắt vào màn hình Như kiểu người ta hao háo nhìn món thịt hầm nồi đất Tajin sau lễ Ramadan vậy Bố thằng bé Đã kê mấy chiếc ghế dài ra ngoài Và giờ đang phơi nắng thư giãn Cất lời hỏi Sao chúng ta không chuyển cả về nai sống nhỉ? Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi Kể từ hôm nay Ma tha sẽ phải cắm mặt trong bếp từ sáng tới tối Nhưng bà thấy vui Khi có người thân Vui vì con cháu đầy nhà Sam đánh mấy bản nhạc mới học cho cả nhà nghe Bố mẹ nó sừng sốt Thực ra mà nói vì chất lượng của cây đàn hơn là vì tiến bộ của nghệ sĩ con. Zach cũng muốn đánh đàn. nguồn cơn của căng thẳng là đây. để anh chơi đã. không. đến lượt em. Zach đã nhét vào cái vali to uị của nó những bản nhạc, quần áo mùa đông và cả mùa hè, những tấm áp phích, đồ chơi và cả sách nữa. ít ra thì thằng bé này còn đọc sách. bà ngoại phải dùng tất cả tài năng ngoại giao vốn có. Để nó đồng ý không ở lại năm nay Có thể thằng bé sẽ ở lại vào năm sau Khi nó thi tú tài tiếng Pháp Giống như Sam ấy Mỗi lần được một cháu thôi Để bà có thể toàn tâm toàn ý cho từng đứa một Lý lẽ của Martha là như vậy Bà đã giấu biệt chiếc máy tính trong tủ quần áo Vào dịp lễ Giáng sinh này Anh chàng nhà thơ Và những yêu cầu khắt khe về vần điệu sẽ phải chờ đợi Phù, đến giờ nghỉ giải lao rồi Khát khao, sau khi cả nhà rời đi, Sam không gặp trở ngại nào khi quay lại cuộc sống chỉ có hai người, đúng hơn là một người rưỡi, kể từ khi matha đắm mình vào niềm vui với chiếc máy tính bí mật. Còn nữa, nói thế nào về một chiếc máy ảnh xinh xắn, biết cả quay phim mà bà mới sắm, bà đã phải nhờ người ta giải thích cặn kẽ cách sử dụng, dễ như chơi, và bắt đầu chụp ảnh ngôi nhà của mình. Sam chỉ nhận thấy một điều Dạo gần đây Các bữa ăn ít được chăm chút hơn Nếu không muốn nói là trở nên tối giản Nó đành phải đi ăn trực hết nhà này đến nhà khác Rồi nhắn vài lời với Martha rằng nó không về ăn trưa Nó ước có thể kiếm được vài đồng Để thi thoảng tự mua được sushi Hoặc những món khác Nó không làm sao lôi kéo được Martha quan tâm đến đồ ăn nhật Mona vẫn bật vô âm tín Sam nhớ cô bé Trái lại, Cecilia, cô gái xinh xắn chơi violon sen luôn túc trực ở bên. Sam rất hay mềm lòng trước cây đàn violon sen và những người chơi violon sen. Hai đứa đi xem phim với nhau vài lần. Nó đã cầm tay cô bé nhưng không đi xa hơn. Nó tâm sự với Cecilia như thế này. Bà tớ càng ngày càng lạ. Lạ là lạ thế nào? Bà ở lì trong phòng ấy, chỉ làm những việc tối thiểu để chuẩn bị bữa ăn, đi chợ. Giật áo quần, bà không trả lời khi tớ nói chuyện nữa. Bà cứ như người ở ấy. Có khi bà cậu đang yêu thì sao? Bà tớ yêu được nữa. Bà lúc nào cũng mơ màng, ánh mắt trống rỗng, không muốn làm gì. Không đi dạo, không xem phim, không sang cả ý nữa. Nên báo cho bác sĩ thôi. Có khi bà cậu bị ốm thì sao? Cậu nói có lý. Facebook, Facebook, mình muốn biết nó là cái gì? Mata vừa tự nhủ, vừa gõ Facebook. Để đăng nhập được thì phải đăng ký. Bà liền đăng ký bằng cái tên thời con gái. Và nghĩ ra một mật khẩu mà bà sẽ lại quên ngay trong lần kế tiếp. Bà lướt qua trang mạng một lượt. Bà chưa có bạn. Rồi bà viết một tin nhắn bằng thơ. Dù sao thì cũng mệt đây. Khi phải nói chuyện bằng cách này. Không tự nhiên mà còn phát ngấy. Nói với nhau chẳng thấy vần điệu, chẳng lý do. Nhìn thẳng vào mắt nhau Tìm đến nơi sâu kín Chẳng phải sẽ tốt hơn Câu trả lời đến tức thì Mai cà phê 11 giờ nhé em Giữa quảng trường Garay lộng gió Em sẽ nhận ra người yêu em nơi đó Cao to đẹp trai Nhanh nhẹn hẹn hò họ cùng em Được rồi Bà đã tự tìm đến với ông ấy Thì bà sẽ đối diện Ốm Bà ngoại bị ốm thật sao Sam không hề nghĩ đến điều này chút nào. Quả thật, thái độ của bà đã thay đổi đột ngột ngay trước Giáng sinh. Bà đã trở lại gần như bình thường trong thời gian gia đình nó ở lại đây. Nhưng sau đó, bà lại thay đổi theo chiều hướng xấu. Từ bảnh mắt đến tối khuya, bà sống, hay chết, lầm lì ở trong phòng. Và rồi, đùng một cái, bà diện một chiếc váy mới trở về từ tiệm cắt tóc. Sam không tâm sự gì với bố mẹ trong suốt kỳ nghỉ. Nó vui được gặp lại họ, trong hai mươi phút đầu tiên, và được đảm nhiệm vai trò chủ nhà, bởi lẽ thằng bé đã quen với việc giúp đỡ bà ngoại, điều đó đã gây được ấn tượng với bố mẹ nó. Dù việc rách đến đây mang lại niềm vui cho Mata, nhưng Sam vô cùng biết ơn vì bà đã không đưa thêm thằng Gu vào danh sách nhà trọ của bà. Đành rằng nó cũng đáng yêu đấy, nhưng cuộc sống của hai người thì ổn, ba người thì ôi thôi, vái chào những rắc rối tuy nhiên điều đó cũng không ngăn sam khỏi lo lắng trước tâm trạng sáng nắng chiều mưa của mata tình yêu đích thực đúng là ông ta đẹp trai thật ông ta đang ngồi đó đôi chân dài duỗi ra dưới gầm bàn trước mặt cầm trẻ, mái tóc rậm muối tiêu dáng người thanh mảnh khỏe khoắn và lịch lãm đột nhiên mata không còn biết phải chào hỏi ra sao Bà có phải nói chuyện bằng thơ không ấy nhỉ? Martha Michael Em ngồi đi Cảm ơn anh Cà phê chứ Vâng Em rất thích nơi này Chỗ này giống như bên Ý nhỉ Người ta đã làm nó đẹp hơn Rất nhiều từ khi có xe điện Bà thở phào. Vậy ra Họ sẽ nói chuyện bằng văn xuôi Đúng thế Chúng ta thật may khi được sống ở đây Em vốn là người miền Bắc Nên càng thích xứ này Thánh thần ban phước cho nơi đây Hai người trò chuyện thoải mái Khoảng gần một giờ Nhưng đùng một cái Chàng hoàng tử nhìn đồng hồ và đứng bật dậy như lò xo Anh phải về đây Giờ này thứ bảy ta lại gặp nhau nhé Thứ bảy Sam đi học Bà ngỏ ý đến đón ông ta đi ăn trưa cạnh biển Rất sẵn lòng Ông ta đi mà không trả tiền cà phê Nhưng thôi Hiện đại nó thế mà Về đến nhà Bà thấy Sam đang chúi đầu vào tủ lạnh Ôi ngạc nhiên chưa Sáng nay bà đã dậy sớm Vào bếp Và món thịt nhồi đã sẵn sàng Măm măm Sam thốt lên Cháu cực thích món này Bà khỏe không bà ơi Bà thấy trong người thế nào Rất khỏe Bà ốm làm sao được cưng ơi Thì thời gian gần đây bà hơi trên mây trên gió Đâu có Không hề có chuyện đó Bà vẫn ở đây ăn mà Chỉ là vào tháng riêng, bà không thích nấu ăn lắm Với lại bà rất bận Bà này, cháu thích tất cả những gì bà làm cho cháu Cháu cảm ơn bà Cháu thật đáng yêu Dạo này, cháu đọc gì đấy Bà đoán xem, cháu có gợi ý đây này Hôm nay mẹ chết Albert Camus Ồ, bà đúng là biết tuốt Biết tuốt làm sao được Chỉ có một chút văn học Pháp thôi Giá như bà thi tú tài Thay cháu được nhỉ Giá như bà có thể truyền cho cháu niềm đam mê đọc sách được nhỉ Bỏ qua chuyện này đi bà Tin nhắn của Michael Khiến bà cảm thấy ấm áp trong lòng Người phụ nữ đáng yêu anh gặp bữa nay ơi Anh muốn gặp em gặp mãi thôi Luồng điện ơi Một tình yêu hứa hẹn Anh tin rằng ta sẽ hợp nhau thôi Còn matha thì viết thế này Khi đã bứt mình ra khỏi mọi quy chuẩn Khoan Khoan khoan đã Trái tim em ngốc nghếch Này mộng mơ ảo ảnh đừng bay cao, ở trên đời không gì dễ đến, hãy chờ xem lần gặp tớ thế nào. Tin nhắn khác là từ Facebook, đó là một lời đề nghị kết bạn. Martha, có đúng là cậu không? Bọn mình học với nhau ở trường Vân rồi sau đó lên cấp 2 ở trường Park. Cuộc sống đã vô tình mang tớ đến tận New Caledonia, cậu sang đây gặp tớ đi. Bà không tin vào mắt mình. Astrid. Từng là bạn gái thân thiết nhất của bà suốt 10 năm Bà vẫn thường nghĩ đến bà ấy Thật không thể ngờ được Hãy mua máy tính đi Quý vị sẽ gặp lại bạn bè Martha dành phần thời gian còn lại của buổi chiều Để kể cho Astrid nghe về cuộc đời mình Khi đó Món thịt nhồi chẳng còn lấy một miếng nào Sốc Như thường lệ Bà ngoại ngày càng trở nên kỳ lạ Những bữa ăn ngày càng trở nên nghèo nàn Đến mức mà kể từ nay Sam hiểu rằng nếu muốn ăn Nó đành phải tự mình đi chợ và nấu lấy Và lại Nó đã trở nên khéo léo trong hai việc này Nó ngày càng ít nghĩ đến mấy trò chơi điện tử Điện thoại di động và máy tính Nhưng việc này không cản được nó Ngày càng nghĩ nhiều tới Mona Và mỗi khi nghĩ đến cô bé Tình cảm đó càng trở nên sâu kín Chứ không phải chỉ nghĩ sơ sơ trong đầu Nó quyết định gọi điện cho cô bé Lúc bà vẫn giam mình trong phòng Trước đó, nó đã để lại vài lời nhắn trên điện thoại di động, nhưng có vẻ cô bé không muốn mạo hiểm với điện thoại cố định. Sam vẫn tập đàn trên cây piano phi thường, với cảm giác công cụ tốt, tạo ra những nhân công tài ba. Nó đọc sách trong chương trình học, gặp gỡ bạn học những khi trên lớp. Nó hoang mang, liệu có phải nó đang trở thành một hình mẫu lý tưởng? Ngoài việc Cecilia và Sacha đến nhà luyện tập tiết mục Tam Tấu, Vài lần đi xem phim ở Giạp, và một số bài tập phương pháp cùng với Cecilia, Sam sống rất chỉn chu. Nó nhận ra rằng, nó được sinh ra cho mặt trời miền địa Trung Hải hơn, là cho bầu trời xám xịt ở Paris. Nó thường xuyên tán gẫu với em trai, thằng em thông báo cho nó biết tin tức về cuộc sống gia đình. Dần dần thì Mona sẽ chỉ còn là một kỷ niệm mơ hồ mà thôi. Sam khá hài lòng với cuộc sống nơi đây. Ánh nắng hàng ngày giúp nó giữ vững tinh thần Ánh mắt của bà ngoại Mỗi khi nó chơi bản nhạc mới nhất Khích lệ nó tiếp tục tập luyện Bà đã sắm một chiếc camera Và bắt đầu quay phim nó Lúc nó chơi nhạc Một mình hoặc cùng nhóm tam tấu Những lúc ấy bà hiện diện nhiều nhất Sam không biết rõ bà đi đâu Cũng chẳng hiểu nổi bà làm gì Nó không ngần ngại hỏi bà Nhưng những câu trả lời rất mơ hồ Những lúc bà giam mình trong phòng nhiều giờ, nó hình dung bà đang đọc sách, rằng bà đang đọc đi đọc lại toàn bộ chương trình tú tài để có thể bàn thảo với nó. Martha thì không hề ý thức được rằng bà đang bỏ bê sam vì Michael bành bao. Những cuộc gặp gỡ giữa họ luôn giống hệt nhau, không có gì khác lạ. Hai cốc cà phê, bà trả tiền tại cùng một chỗ, cùng một bàn, cùng quảng trường Garibaldi. Một trạng thái cân bằng mà bà không muốn làm xáo trộn. Ông ta ngồi lại một giờ, rồi đứng dậy lúc 12 giờ trưa. Ông ta từ chối khi bà mời đi xem phim, nghe nhạc hay đến nhà ăn tối. Bà đón nhận những gì ông ta muốn dành cho bà. Một tuần hai lần, mỗi lần ngồi uống cà phê một tiếng. Bà mong chờ hai tiếng hàng tuần ấy, và coi chúng quan trọng hơn tất thảy. Giờ đây, bà thường xuyên ghé tiệm làm tóc, sắm sửa quần áo mới. Bà giảm được một sai rồi, trang điểm cầu kỳ hơn bao giờ hết. Nhưng được khoảng sáu tuần như thế, bà không còn thấy vui nữa. Đúng là ông ấy vẫn làm thơ, nhưng vần điệu không thôi, cũng chẳng gột nên thơ được. Bền bỉ Martha hiểu rằng câu chuyện thơ thần của bà với một người đàn ông đã lập gia đình rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Rằng bà phải lòng cái ý nghĩ có một câu chuyện lãng mạn hơn là một anh thợ thơ chỉ biết uống cà phê. Bà quay xa nghĩ về cuộc hội ngộ qua mạng với người bạn thân, hồi tiểu học, đang sống ở tận đầu kia của trái đất. Và cuộc phiêu lưu này cuốn bà đi cùng những bóng ma khác trong quá khứ. Bà gõ tên người đầu tiên tán tình bà, có thể nói là mối tình đầu của bà, Arthur Colombo cao lớn, và ảnh ông ta hiện ra, ông ấy vẫn đang ở Paris. Bà gập máy tính lại để có thêm thời gian suy nghĩ. Rồi bà đi xuống bếp. Tối nay, bà sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn cho Sam. Khổ thân thằng bé bị bỏ rơi. Từ sau lần say rượu, nó không còn gây ra cho bà chút phiền muộn nào nữa. Ngược lại, nó dành cho bà một tình yêu bao trùm ngôi nhà bằng âm nhạc. Bà trộn trứng, hành tây, cà chua và tỏi để làm món bánh mì kẹp thịt. Thứ mà nó vô cùng yêu thích, kèm với khoai. A thơ. Có ảnh của ông ta với một người phụ nữ trạc tuổi, Những chàng trai cao lớn, Chắc là con trai của ông ấy, Liên hệ với ông ấy để làm gì kia chứ? Sam đi xuống, Nhưng thay vì đến bên cây đàn piano, Thằng bé lại đi thẳng vào bếp, Đến cạnh bà ngoại. Ôi bà, Một chiếc bánh mì kẹp thịt, Ngạc nhiên chưa? Lâu lắm rồi đấy ạ. Bà biết sao mà, Gần đây bà sao nhãn cháo quá. Ít ra, Bà không ốm đau gì đấy ạ Bà muốn kể cho thằng bé Chuyện gì xảy ra với mình chết đi được Trừ việc bà không dám thú nhận Là bà lừa dối nó đến mức nào Không hề Sao cháu hỏi thế Bà trở nên lạ lắm Bà không còn nói nhiều nữa Thậm chí bà còn không làm phiền cháu Với bài thi tú tài tiếng Pháp Cũng chẳng tóm tắt hay tuyệt Những cuốn sách chán chết đi được nữa Mà cháu vẫn đọc những cuốn sách đó chứ Tất nhiên ạ Vậy thì đó là một chiến thuật hay đấy Nhưng cháu vẫn thích bà kể cho cháu hơn. Không có bà, cháu hứng thú hơn thì phải. Cháu không hề có hứng, chỉ lo lắng và đói bụng thôi. Lo lắng chuyện gì? Khi một người thân của mình khép lòng mà không hay trò chuyện nữa, đó là việc đáng lo. Ồ, chào mừng cháu gia nhập câu lạc bộ. Cháu đã đủ chín chắn để làm phụ huynh rồi. Giờ cháu hiểu tại sao bố mẹ cháu lại lo lắng rồi chứ. Buổi tối ở bán ăn, cháu vẫn bình thường cháu có thấy khá hơn khi dứt được cơn nghiện không một mặt cháu thấy khá hơn phải thừa nhận như vậy nhưng mặt khác nó thường xuyên khiến cháu phiền lòng hơn nữa cháu không có tin tức gì của mona và cháu nói thật với bà cháu nhớ bạn ấy lắm cháu gọi cho bạn ấy chưa bạn ấy không trả lời thế còn cecilia bà tưởng cháu si mê cô bé ấy bạn ấy rất là dễ mến nhưng cháu thấy chẳng có gì hấp dẫn vậy là cháu chỉ thích mona Con bé lúc nào cũng như trên cung trăng ấy. Cháu muốn ở trên cung trăng với bạn ấy đấy Thế thì gọi điện cho bố mẹ bạn ấy đi Chắc phải thế bà ạ Nhưng để hôm khác Tối nay cháu phải ăn mừng bà đã trở lại Đúng ra là sự trở về của cái bánh mì kẹp thịt Cả hai ạ À mà bà ơi Bà giúp cháu làm bài tập tiếng Pháp tối nay nhé Về gì? Pôn bon ơ Ờ, bà cực thích luôn Cuộc hội ngộ với Sam không ngăn được Martha muốn thử tìm cách gặp lại Arthur. Từ khi ngớ ngẩn đi đăng ký tài khoản trên Facebook, bà không thể hiểu nổi tại sao và bằng cách nào mà hàng tá người không quen biết gì lại đề nghị được làm bạn của bà. Bà đồng ý với tất cả một cách ngớ ngẩn. Thế rồi, bà gửi lời mời kết bạn tới Arthur Colombo. Giống như hồi ở trường mẫu giáo khi ta đến xin sỏ tất cả những người bạn mới đến. Làm bạn với tớ nhé. Sau đó, bà hồi tưởng lại lần gặp gỡ đầu tiên. Khi ấy, bà không còn ở trường mẫu giáo nữa mà đang học trường sư phạm. Bà đến thư viện trường luật để nghiên cứu. Trường luật vốn nhiều con trai hơn trường sư phạm. Hôm đó, cũng như bao ngày, bà liếc nhìn xung quanh còn nhiều hơn nhìn vào sách vở hoặc ghi chép. Và cũng như mọi bận suýt nữa bà lại ra về tay trắng Thế nhưng Đúng lúc bà chuẩn bị bước vào thang máy Thì một chàng trai cao lêu nghêu xuất hiện Chắn ngay lối đi của bà Tim bà đập rồn rập Muốn kiếm điều gì đó vui nhộn và thông thái để nói Đúng lúc ấy Ôi, điều kỳ diệu xảy ra Chàng trai đắm đuối nhìn bà rồi thốt lên Mắt em đẹp quá Tí nữa thì ma tha ngất xỉu đặc biệt là lại cận nặng. Bà không biết nói điều gì khác để đáp lời, chỉ có trên phim của các biên kịch lão luyện viết ra mới có những lời đối đáp hóm hỉnh như thế. Bây giờ anh phải lên lớp, nhưng cho anh xin số điện thoại của em được không? Kể từ giây phút ấy, suốt nhiều ngày, Martha đóng chốt bên chiếc điện thoại treo ở cửa nhà. Bà lo lắng bồn chồn những lần đi ra ngoài, hiếm hoi đều là đến thư viện và quay trở lại đó ở đó đôi mắt cận của bà quét khắp phòng một lượt rồi quay về thất vọng tràn trề cuối cùng thì anh ta cũng gọi điện và đến đón bà trên một chiếc xe hơi hai mã lực lần đầu tiên trong đời bà ngồi cạnh một thanh niên đẹp trai trên một chiếc xe hơi thậm chí nói ngắn gọn là một chàng trai bà sẵn lòng trao gửi tâm hồn mình cho tình yêu còn cơ thể thì không Thế nhưng, anh ta vẫn đòi hỏi điều đó. Hồi ấy, có những chuyện không thể chóng vánh như vậy được. Vội vàng dâng hiến sự trong trắng để đổi lấy một buổi đi chơi ư. Bà không có chút kinh nghiệm nào trong việc này. Với lại, nó khiến bà quá ư lo sợ. Anh ta hấp dẫn là thế, học rộng hiểu sâu là thế, cộng với vẻ bề ngoài nổi bật đến mức hoàn toàn có thể chiếm được ân tình của bất cứ cô gái nào. Bà không tài nào hiểu được Vì lý do gì mà anh ta lại hết mực kiên nhẫn với bà Có lẽ với anh ta Bà là một thử thách Một cuộc chinh phục cần phải thực hiện Anh ta từng nài nỉ rất nhiều lần Bên bờ biển Trong vườn hoa công cộng Và cuối cùng là ở chính nhà anh ta Trong lúc bố mẹ anh ta đi vắng Được sáu tháng thì anh ta chán Bà không đến mức khóc lóc vật vã vì anh ta Nhưng bởi anh ta đã để lại trong bà Một ấn tượng quá ư sâu sắc, nên bà vẫn tiếp tục nghĩ đến anh ta suốt cả cuộc đời. Cái tên Arthur Colombo được gác sâu trong tim bà bằng những chữ cái không tài nào xóa được. Trong cuốn sổ ghi chép địa chỉ, bên dưới tên Arthur Colombo vẫn còn cả mã số thẻ ngân hàng của anh ta. Dù sao chăng nữa, người đàn ông tên Arthur Colombo này có vẻ như không bị đóng đinh vào máy tính giống như bao người đương thời. Và Martha không biết liệu ông ta có nhận lời kết bạn với bà không. Tương lai Martha mắt nhắm mắt mở Khi bước xuống bếp Chiếc máy tính vắt kiệt sức của bà Bà hết tìm cái này lại kiếm cái nọ trên Google suốt nửa đêm Một việc ngu xuẩn này Lại kéo bà vào một việc ngu xuẩn khác Một cuộc trao đổi tào lao tầm thường tưởng là một vụ việc quan trọng và thậm chí tìm kiếm một đôi giày cũng khiến bạn thức đến lúc nào không hay khi đã mở được con mắt còn lại bà ngỡ mình đang mơ sam đang bày đĩa trên bàn cắt bánh mì thành từng lát rồi bỏ vào lò nướng lấy bơ và phô mát cùng nước cam trong tủ lạnh ra nhưng hôm nay là chủ nhật kia mà nó đã hy sinh việc ngủ nướng hay sao chính sam cũng ngạc nhiên về bản thân Nó đã tự nhủ trước khi đi ngủ. Mình phải chăm sóc cho bà mới được. Thời tiết đẹp lắm bà ơi. Bà cháu mình chưa đi ý đâu đấy. Sẽ tuyệt vời nếu chúng ta đi hôm nay, phải không bà? Thế còn bài tập của cháu. Cháu làm xong từ hôm qua rồi. Martha suy ngẫm về những việc bà dự định làm trong ngày. Biết đâu Arthur Colombo sẽ trả lời bà thì sao? Mấy bà bạn thân thiết đang ngóng tin bà. Và bà cũng mong tin từ họ. Bà định tìm một công thức nấu món súp cà rốt và gừng Bà muốn đọc tin tức Cha cứu xem thời tiết tuần tới thế nào Vậy nên Ngoài tin nhắn rất ít khả năng nhận được từ A Thơ Thì chẳng có gì là gấp cả Đồng ý Bà sẽ gọi điện đến nhà hàng Để đặt bàn ngoài hiên Mà tha đầy hứng khởi Chiếc máy tính sẽ phải nằm đợi bà dưới chăn thôi Bà thật vô cùng may mắn Khi có thằng cháu ngoại ở bên Phải biết tận hưởng chứ. Ngồi trong xe, bà nghĩ có lẽ đã đến lúc Sam học lái. Bà sẽ lên Google thân yêu, tìm hiểu về việc thi bằng lái, có người kèm. Sam này, sau này cháu muốn làm nghề gì? Nghệ sĩ Dương Cầm chăng? Tốt hơn hết là hai bà cháu nên nói chuyện trên đường đi. Bởi lẽ kiểu gì đến nhà hàng là Sam sẽ cắm đầu vào bữa ăn thần tốc của nó cho mà xem. Đương nhiên không phải là nghệ sĩ Dương Cầm rồi. Có quá nhiều cuộc thi, quá nhiều hồi hộp, quá nhiều đối thủ, quá nhiều việc điên rồ bà. Nhưng âm nhạc mà, dành chọn đời cho âm nhạc không tuyệt sao. Có phải ai cũng là Chopin hay Moza đâu bà. Với những người khác, ấy là quá nhiều thang âm phải tập rồi, quá nhiều tác phẩm phải luyện. Bà có muốn cả đời chỉ ngồi tập đàn không? Nếu mà bà có năng khiếu... À... Còn rất nhiều người giỏi đến cháu mà bà, cháu gặp họ hàng ngày ở thư viện, cháu biết giới hạn của mình. Thế giới hạn của cháu là gì thế? Luyện tập, 8 tiếng một ngày, quá sức cháu. Thế cháu nghĩ đến nghề gì? Nghề gì, uh, nghề gì trong lĩnh vực tin học chẳng hạn? Bà hiểu cháu không muốn tập đàn cả đời, nhưng bà không hiểu sao cháu lại có thể thích ngồi cả ngày trước màn hình máy tính hơn cháu chỉ chuyển từ bàn phím này sang bàn phím khác thôi mà bà ơi vấn đề không phải là cái màn hình hay cái bàn phím nó nằm ở trong đầu ấy nhà văn ngồi trước màn hình kỹ sư cũng thế cả nhà khí tượng học nữa ngày nay không có ai là không làm việc trước máy tính đâu bà đã mất ba mươi chín năm bị giam trong một phòng học giữa bốn bức tường như thế hay hơn à bà đứng trước ba mươi con người nhỏ bé đầy hứa hẹn cháu không thể làm thế được đâu Phải tìm ra điều mình yêu thích, có thế thôi. Ngồi trước máy tính, cháu thấy mình đang sống. Thế nếu khác đi, thì cháu thấy mình chết rồi sao? Martha hỏi thằng bé, bà đã bắt đầu hiểu nó. Không phải chết rồi, mà là bị tước mất một điều sống còn. Ừ. Tới nhà hàng rồi, kìa kìa, trên đồi ấy, chúng ta sẽ chăm sóc cho một điều sống khác. Lo lắng. Tha sẵn lòng nhắm mắt nhắm mũi, gọi xét thực đơn cho hai người. Chính vì nó thịnh soạn đến thế kia mà. Nhưng kệ thôi, Sam háu ăn lắm. Sau bữa trưa, gồm 11 món và chuyến tham quan thành cổ, đốt xe qua có thời thời trung đại dưới nắng. Sam quyết định gọi điện cho Mona theo số cố định. Nó không thích nói chuyện với bố mẹ của bé lắm. Họ lạnh lùng và xa cách. Trong khi... Lại chẳng có cơ may Mona nhấc máy... Vì cô bé chỉ trả lời điện thoại di động mà thôi. Rốt cuộc... Thì thông thường là vậy. Từ mấy tuần nay... Ngay cả tin nhắn của Sam... Một bản nhạc batch... Cũng không được hồi âm. Là Martin... Mẹ của Mona nhấc máy. Ồ... Oh, Sam đấy ư... Cháu đang ở đâu thế? Ở Nice ạ. Cháu không có tin tức gì của Mona... Từ lúc bạn ấy rời khỏi đây, nên cháu thấy lo Cháu lo là đúng đấy Cô chuyển máy cho cháu nói chuyện với bạn ấy được không ạ? Không, con bé đang nằm viện Nó bị tai nạn xe máy Martin thông báo tin này với giọng vô cảm Như thể bà ta nói Mona đi xem phim Mẹ của Sam ấy mà Trong trường hợp tương tự Sẽ loạn cào cào lên đấy chứ chẳng chơi Cháu hy vọng không nghiêm trọng chứ ạ? Gãy sáu hay bảy xương gì đó. Thế còn hai bàn tay ạ. Chỉ bị ở cánh tay thôi. Đầu thì sao hả cô? Chỉ thâm vài chỗ. Hai chân. Gãy xương chày. Sam từ bỏ ý định liệt kê mọi bộ phận cơ thể ở đây. Để biết được toàn bộ chi tiết về thương tích của cô bé, nó sẽ hỏi nguồn khác. Cô Martin này, cho cháu xin số của bạn ấy được không ạ? Sam ghi lại và gọi cho Mona. Cô bé nói qua loa rằng rất muốn nói chuyện với nó Nhưng lại không cầm được ống nghe Ok, cậu nghỉ đi vậy Sang tuần vào kỳ nghỉ tháng 2 Mình sẽ về thăm Đáng ra nó sẽ đi trượt tuyết cùng nhóm tam tấu Nhưng Mona bầm dập thế kia khiến nó thay đổi kế hoạch Mata chui vào chăn Gỡ gạc lại quãng thời gian đã mất ở Ý Ơn trời Sam quyết định bỏ qua bữa tối và đi ngủ sớm Cả đêm nay là của bà Facebook thông báo Arthur đã nhận lời kết bạn Ngay lập tức bà gửi tin cho ông Máy tính được bật đến tận sáng sớm Bà thấy ngay rằng ông đã trả lời Ông hiện giờ là trưởng khoa luật ở Paris Quá vợ từ hai năm nay Có hai đứa con trai đã trưởng thành Và chỉ nhớ loáng thoáng về bà Ông không còn ai thân thích ở Nice Nhưng thi thoảng vẫn trở lại đây dự hội thảo Ông sẽ báo cho bà biết khi nào ông đến Lời nhắn này tiếp năng lượng cho Martha. Bà bắt tay vào nhiệm vụ chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cho Sam yêu quý Người bạn đồng hành truyền cảm hứng Luôn thẳng thắn và cười mở Với những ý tưởng hết sức trẻ trung Buổi sáng hôm nay Thằng bé có vẻ lo âu và u sầu Sam Sam Cháu không ngủ ngon à? Không phải đâu ạ Hôm qua cháu gọi cho Mona rồi. Cháu hủy kỳ nghỉ đi trượt tuyết. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạn ấy bị tai nạn xe máy và đang nằm viện ạ. Có nặng không? Mà thà lo lắng. Cuối cùng thì bà cũng nhận thấy tình cảm của mình dành cho cô bé lầm đường lạc lối này đã tăng lên. Đúng ra là khá nặng đối với một người chơi dương cầm. Cháu sẽ đi thăm bạn ấy nên sẽ không chơi thể thao mùa đông nữa. Mà tha suy tính Bà đã có thể tận hưởng ngay từ giờ Khi có một tuần được ở nhà một mình Và thoải mái tự do vào mạng giữa ban ngày ban mặt Nhưng bà lại đưa ra một lựa chọn khác Bà sẽ đi Paris cùng cháu Bà tuyên bố đấy Để thăm Mona ư Mona đương nhiên rồi Nhưng chủ yếu là thăm con gái Con rể Và cả rách của bà nữa Bà không nói hết ra Tình yêu xét đánh Sam gặp Mona lần đầu tiên Tại nhạc viện Hồi hai đứa mới lên tám Ai dám khẳng định rằng Người ta không thể gặp tình yêu xét đánh Ở cái lứa tuổi hẳn không biết tí ti gì Về trái tim con người ấy Hồi ấy Cô bé cũng ít cười hệt như bây giờ Và có ánh mắt khẩn nài Vẫn không thay đổi Cô bé cần nó Còn Sam, nó thích khi có người cần mình. Nó gắng hết sức mong kiếm lấy một nụ cười của cô bé, làm cho cô bé cười là một việc vượt quá khả năng của nó. Thế nhưng nó vẫn cố, và nó sẽ còn cố nữa. Sống thọ Giá như người chồng bà yêu thương hết thảy, không có cái ý tưởng tồi tệ là chết sớm, thì giờ đây, Họ đã kỷ niệm 48 năm ngày cưới rồi. Mỗi khi gần đến cái ngày được báo trước ấy, Martha lại trở nên buồn bã. Bà điểm lại tất cả những niềm vui mà ông đã bỏ lỡ. Ngày các cháu ra đời, Sự thành đạt của con cái, Những ngày lễ, Những niềm hân hoan. Chắc ông ấy cũng sẽ thích máy tính lắm. Bà đang sống ở ngôi nhà họ đã cùng nhau chọn mua và sang sửa. Nơi ông bà đã hạnh phúc, viên mãn. Với ông là hai mươi năm và với bà là bốn mươi năm. Bà tiếc đã không đếm xem ở nơi này có bao nhiêu cuốn sách bà đã đọc, bao nhiêu bài tập bà đã chữa, bao nhiêu món ăn bà đã nấu, bao nhiêu bữa tối cùng bạn bè đã diễn ra. Có khi, việc thống kê này lại khiến cuộc sống của bà trôi chậm lại ấy chứ. Có khi... Người ta có thể trang trí bia mộ bằng những danh sách dài dằng dặc tổng kết một đời người cũng nên. Bà không muốn rời xa ngôi nhà này, dù chỉ là vài ngày ở Paris, nhưng vali của bà vẫn mở ngoác ra như mõm một con cá sấu, sẵn sàng ngoạm đi lấy kẻ ruồng bỏ con tàu. Bà có mang máy tính đi không nhỉ? Không, nguy hiểm quá, nhưng thiếu nó làm sao được? Mà Thà mừng rỡ khi gặp lại con gái. Hai mẹ con thường đồng cảm với nhau bằng cách im lặng. Mà Thà không bao giờ đặt những câu hỏi hợp lý. Còn Coralie khó mà nghĩ về một người mẹ như một người bình thường, mà chỉ là một bà mẹ thôi. Về phần Sam, nó không tìm lại được dấu vết nào của mình cả. Nó ở trong căn phòng đã bị gỡ máy tính, rồi hở ra là lao đến bệnh viện ngay. Mẹ tha sửa soạn cho cuộc hẹn bí mật. Mẹ! Mẹ đi đâu thế? Đi gặp một người bạn già. Bà trả lời, thận trọng chuyển đổi giới tính của nhân vật liên quan. Ai cơ? Con không biết bà ấy đâu. Mẹ mời cô ấy đến nhà ăn tối đi. Uh -huh. Sao lại không nhỉ? Arthur Colombo vẫn cao và gầy hệt như ngày xưa mái tóc bà không ngăn được ma tha nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên mỗi người hai tách trà nói chuyện trôi chảy ông ấy vẫn nói chuyện thật dễ hiểu ông kể cho bà nghe về bệnh tình của vợ chặng đường sự nghiệp những đứa con trai những dự định của mình còn bà kể cho ông về những ngày tháng ở cùng sam và chuyện bà khám phá ra tin học <cười> Lâu lắm rồi tôi mới cười đấy Ông tâm sự như vậy Và giờ tôi càng lúc càng nhớ được nhiều Càng lúc càng nhớ được nhiều điều về bà Tôi thậm chí còn nhớ có lần bà nhường tôi thắng ván bóng bàn như người ta vẫn thường yêu cầu các cô gái làm hồi ấy <cười> Trời ạ, không phải tôi nhường ông thắng đâu Là tôi chơi quá kém Nhưng hôm nay tôi muốn đòi nợ đây Ờ, bà có bàn bóng bàn ở Nice không? Có, nhưng hơi gì. Với lại, tôi cũng phải tìm lại vợt nữa. Tôi sẽ đến chừng nào bà tìm thấy chúng. Còn nếu không, tôi sẽ mang theo một cái bàn. Thế còn bóng. Cả bóng nữa. Thế còn lưới. Kèm một chai sâm panh. <cười> Xin chào đón ông. Tôi vẫn giữ lại căn hộ của bố tôi ở Nice Nhưng đang có người thuê rồi Tôi còn một phòng khách đấy Tôi có giống một người bạn không? Trên Facebook thì có Thế còn đối với bà Tôi hy vọng thế Bà ăn tối với tôi nhé ừ, Con gái tôi sẽ cầu nhầu cho mà xem Nhưng mà được, rất vui nhận lời ông Martha cảm thấy bà không bao giờ muốn rời xa ông nữa. Con người nhân ái. Sam từng mô tả về bố mẹ của Mona quá chuẩn, không cần chỉnh. Chưa bao giờ Martha gặp người nào vừa rũ bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, vừa tỏ ra đắm đuối vào những trách nhiệm công việc quan trọng của mỗi người ở công ty. Martha tự nhủ. Không hiểu tính cách lạnh lùng và xa cách như vậy ở con người, từ đâu mà ra. Và bà hiểu thêm đôi chút về khía cạnh đứa trẻ hoang dã ở Mona. Họ không có cả thời gian đến viện thăm con gái mình. Thật may, họ chỉ đẻ có một đứa. Thế nhưng, họ lại bỏ thời gian đến bấm chuông nhà bố mẹ Sam, để hỏi xem liệu Mata có thể nuôi con gái họ ở nhà bà, Tại Nice trong thời gian con bé dưỡng thương hay không? Anh chị phải nhớ Tôi không quản lý một ngôi nhà tình thương Tôi nuôi Sam một năm Vì nó là cháu ngoại tôi Mona đã vô cùng hạnh phúc khi ở nhà bà Con bé nai nỉ tôi hỏi bà chuyện này Nó muốn được phục hồi chức năng ở nhà bà Với lại Bà đã biết cháu nó quá rồi Bà biết không, lúc ở nhà bà về, nó còn nấu một bữa cơm cho chúng tôi ăn cơ đấy. Năm nay, tôi muốn dò này. Năm nay, tôi muốn dành toàn tâm toàn ý cho Sam thôi. Nhưng Sam đồng ý chia sẻ bà với Mona mà. Tôi e, việc này sẽ gây phiền cho cháu nó. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả mọi chi phí. Vấn đề không phải là tiền Nếu tôi chấp thuận Sẽ không liên quan gì đến tài chính ở đây cả Về điểm này Chúng tôi xin bà đấy Nếu bà muốn Chúng tôi xin gửi tiền vào tài khoản của Sam Để phục vụ cho việc học của cháu ai, Tôi không nghĩ Ở tuổi này Tôi lại muốn nhận trách nhiệm chăm bệnh cho một ai cả Tôi khá bận với Sam rồi Bà ơi Bà có thể tin tưởng ở cháu cháu sẽ giúp bà bà